Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về phía căn phòng của thằng Kiên Mà nhắc lên một nụ cười lạnh léo Một nụ cười mà ai nhìn thấy cũng phải dùng mình Ba một hôm sau Tin tức về gã đồng đã hoàn toàn biến mất Chuyện lo lót cho đám quan tây cũng đã xong xuôi Ngồi ăn cơm Lão Điền tiếc rẻ vì phải bỏ ra Cả đống tiền để đút lót Và cũng cảm thấy khó hiểu vì cái chết của tên ăn lê Nhìn lão có vẻ đam chiêu Bà vợ mới mở lời Mấy bữa nay thằng Kiên có về nhà không ông Mấy ngày rồi tôi không thấy nó đâu cả. Giảo ơi, thằng đấy thì chắc lại lượn phố huyện với mấy con điếm ở trên đấy chứ đi đâu. Có gì mà bà phải lo. Nhưng từ gần một tuần nay tôi không thấy nó rồi. Ông không thấy kỳ lạ à? Có bao giờ nó đi lâu như vậy đâu. Ngày cũng có vẻ hợp lý, lão điền mới với một đứa gia nhân lại mà nói. Cậu chủ mày mấy hôm nay có về nhà không? Tiền gia nhân nghe vậy thì nghĩ người một hồi mới trả lời. Không ạ, mấy hôm nay con không thấy cậu đâu hết. Ngay vậy, lão mới đuổi tên gia nhân đi, trầm tư suy nghĩ. Tôi hôm đấy, con hầu nhì được lệnh đi dọn phòng của Kiên, vì sợ lồng ngại bụi bẩn. Nó xách xô nước và giẻ lau qua phòng của thằng Kiên. Lệ tay đẩy cánh cửa mấy cái, nhưng thấy nó không mở ra, như bị khóa từ bên trong vậy. Con hầu nhìn cánh cửa khóa trong, rồi mới chạy xuống dưới nhà, cầm lấy chiếc chìa khóa phòng của thằng Kiên chạy ngược lên. Tra khóa vào ổ, Nó xoay xoay vài cái thì cánh cửa gỗ mới nặng nề mở ra. Tiếng bản lề gỗ rít lên ken két, từng rít đến lạnh người, làm cho con hầu cảm nhận như có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình vậy, một cái nhìn lạnh lẽo. Để mạnh cánh cửa ra, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi của con hầu, làm nó giật mình, tí là hét lên. Trên sàn nhà là chi chít vết máu, những vết máu kéo dài khắp sàn, bám cả lên tường và trần nhà. Mùi tanh hôi đến lượm giọng, làm cho nó muốn nôn mửa. Trong bóng tối, nó lần mò chạy vào bên trong, nhìn ráo rác xung quanh, thì đột nhiên một thứ quái dị đập vào mắt của con hầu nhì làm nó hét toáng lên. Tiếng hét của con hầu kinh động đến lão điền và vợ ngồi ở phía dưới. Họ cùng với đám gia nhân chạy lên theo. Lên đến nơi, thấy cảnh con hầu đang ngồi bệt trên mặt đất, mặt tái nhợt nhìn vào bên trong phòng, miệng lắp bắn lắp bắp không nói thành lời. Làm sao? Mày hét cái gì? Lão điền hỏi rồn, sắc của cậu chủ trong phòng... Ngay đến đây, lão Điển và cả bà vợ đều hốt hoảng, không nghĩ ngợi gì chạy thẳng vào trong phòng. Ở bên trong bây giờ, đập vào mắt của họ là xác của thằng Kiên đang nằm trên mặt đất. Cái đầu của cái xác bị bửa làm đôi, não và óc nhớt nhát trắng ơn ơn chảy ra. Bên dưới thân, cái xác của thằng Kiên đã bị xé toạc, bộ da của cái xác bị lột phanh ra, nằm chờ chọi bên cạnh. Những mảng thịt bị lũ rời bỏ bù kín vào, trông tanh hôi xâu xé những thứ thịt trên người của thằng Kiên. Những thằng thịt bị độc quét đến gầy rượi, còn chết bằng hoàng, tất cả đều thêm phần hoang hốt khi thấy ở trên sân nhà là xác của cô thơ, người bị thằng kiên hiếp dâm rồi vì uất đức mà tự tử. Cái xác ấy giờ đang bị dính trên trần nhà. Ánh nhìn của nó không biết vô tình hay cố tình mà hướng thẳng về phía năm người. "Trời ơi, cái gì thế này? Đơn Hạo đã làm ra chuyện này?" Lão Điển lắp bắp. "Cái xác đó con nhớ là đã ném xuống sông rồi mà, sao bây giờ nó lại ở đây?" Còn cũng không hiểu nữa. Tất cả con triều hoàn hồn thì lại thêm một phen chết ngất khi họ thấy từ bên trong cái xác của thằng Kiên nguyên bộ ruột gan lòng thòng đột nhiên lòi ra. Và trong cái đống nội tạng ấy là là nguyên một bầy cá chê trắng. Con nào con đấy to bằng cổ chân người. Chúng lũ lượt trụ ra rồi từ từ biến mất theo hướng ngoài vườn. Thấy cái xác của con trai mình trong tình cảnh kinh dị như vậy, mẹ của thằng Kiên ngất xìu ngay tại chỗ. Còn lão Điền cùng với đám gia nhân thì ai cũng được một phen hoảng sợ. Khi đã bình tâm lại, lão nh nhếch xác của con trai mình rồi mới hạ lệnh. Điểm nó vào nhà trên, thông báo tang cho người quen của ông, nhưng cấm không được để lộ ra chuyện xác của cậu bị thế này. Đưa nó bếp xép, ông đánh nát giò. Nói rồi, lão im lặng lầm lũi tiến ra ngoài, con hầu Hoa Nhi và mấy đứa nữa đỡ mạng vợ về phòng. Đoành lặng người trước hiện trạng của cái xác, nọc quá ghê rợn. Đến cái mức mà chỉnh nó cũng không tưởng tượng ra được. Đặt cái xác lên trên tấm phản, phủ khăn lại, nó ngồi đấy chậm từ suy nghĩ. Ê rồi, đột nhiên thằng đoành giật mình nhớ lại về cái xác của tên An Lê. Một cái chết cũng rùng rợn chẳng kém, và điều trùng hợp là cả hai cái chết đều có sự xuất hiện của cái chê trắng. Ngồi như vậy cho đến khi đoành chờ tỉnh dậy. Hòa ra vừa suy nghĩ, nó đã ngủ quên lúc nào không hay. Đoành nghe thấy ở trong phòng của bà vợ lão điền là tiếng khóc